Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đó không phải tiếng Việt đâu mà là chữ kiểu tàu Anh Quỳ phải lôi em vào chùa ngồi cho tĩnh tâm đến tận tối mới cho em mò về phòng Em nhắn tin cho cô Lan thì cô bảo là Chắc là nó biết nên phá không sao đâu Cô hiểm bùa để nó không làm được gì cháu rồi Em chạy lòng Hắn rất tốt Sẽ không làm hại gì em đâu Em nghĩ mà nước mắt rời lá trá. Xin lỗi anh, em không làm được những điều mà anh muốn. Nửa đêm hôm ấy, em đang ngủ thì giật mình bởi tiếng móng chân mèo cào kít kít ở đầu giường. Em lầm bỏng. Đã lâu lắm rồi, chẳng biết ngủ ngon là gì. Rụi mắt mấy cái, nhìn điện thoại lúc này đang là 2 giờ 30 sáng. Chẳng có con mèo nào cả. Lạ thật cái âm thanh gầm gừ đó, rõ ràng giống y như con mèo hàng xóm. Biết là bị trêu, em tặc lưỡi. Đêm rồi, anh chị cô chú hay ai đang ở đây thì để yên cho tôi ngủ với. Đảo mắt một vòng không phát hiện ra điều gì, em yên tâm ngủ tiếp. Lúc tối có làm hai viên thuốc ngủ thảo dược nên đầu vẫn còn đau như búa bổ. Từ đợt có quá nhiều biến cố xảy ra, thỉnh thoảng em phải uống thuốc để giảm sự mệt mỏi. Mà dường như bình âm nên chẳng có tác dụng gì. Hai mắt em nhũ sâu, hốc hác, những quầng đen thâm sì giống như ai đấm giữa mặt. Soi gương, em bĩu môi. Tàn tạ thế này, đúng là chỉ có ma mới thèm yêu mày thảo ạ ngáp ngắn ngáp dài mới phát. Em lướt điện thoại ra vào Facebook xem có gì hot không. Em muốn làm bản thân bận rộn để không phải suy nghĩ đến những việc đang sắp sửa xảy ra. Không phải là suy nghĩ về anh, người đàn ông bí ẩn, mạng mẽo quay quay mãi chẳng vào được. Bực mình thật. Tiếng nước trong nhà vệ sinh tự động chảy như có ai đang tắm, tiếng lạch cạch đi đi lại lại. Lấy hết can đảm Em thò đầu vào ngó xem ma quỷ đang làm trò gì. Cánh cửa phòng tắm bị kẹt, nên mãi mới đẩy ra. Trong bóng tối lờ mờ, em nhìn thấy một bóng người co rúm. Theo phản xạ tự nhiên, em giật mình hét lên. Ai đấy? Không có ai cả. Mọi thứ trống trơn như chưa từng có ai xuất hiện. Em đi đi, nên chẳng dám đi vệ sinh. Su đã quá quen với mấy chuyện như thế này, nhưng thật lòng em vẫn cảm thấy run run và hoang mang. Cái thế giới vô hình phức tạp thật, cũng có những thứ tốt xấu đầy rẫy. Dương sao âm vậy, quy luật âm dương luôn luôn là như thế. Mà không đáng sợ, chỉ có quỷ mới đáng sợ thôi. Quỷ thì có thể biến được muôn hình muôn vẻ và luôn muốn lôi con người xuống tận cùng địa ngục để lấy thế chỗ cho mình. Em đã từng nghe bà kể câu chuyện vì ma nữ bị hãm hiếp cho đến chết, oan khí nặng quá nên uất hận đàn ông. Cô ta tự nhủ sẽ lôi đủ 30 người đàn ông xuống để cô ta được siêu thoát. Cứ vào đêm trăng rằm, cô ta lại hiện thân thành một cô gái xinh đẹp đi mời trai. Đàn ông thì chá bao giờ mỡ dâng đến miệng mèo mà không ăn. Vui vẻ xong tỉnh dậy, thấy mình đang nằm giữa nghĩa địa. Kiến người không một mảnh vải che thân, kiều di sau đó cũng chết. Kết cục thật bi thảm. Hồi bé, em hay mơ thấy đồng một người dẫn đi chơi, được bay bay giữa không gian và em cười híp hết cả mắt. Giờ nghĩ lại, vài trang người đó chính là anh. Ký ức tuổi thơ mờ nhạt quá nên em chẳng nhớ rõ. Có lẽ nào anh lại ở bên em đến lâu như vậy? Em ôm chặt gối, lòng đau như cắt, nước mắt dù đã cố ngăn lại nhưng vẫn rơi quá ức lắm. Giá mà anh ở đây, bên cạnh em, giá như chúng ta cùng chung một bầu trời. Giá mà em đủ can đảm để vứt bỏ mọi thứ và đi theo anh. Nếu như lúc đó anh xuất hiện và nắm chặt tay em, dẫn em đi thì chắc em đã mềm lòng rồi bản nhạc của Big Vương vang lên, y như tâm trạng của em lúc đó. Cho em được khóc, nếu phút chốc em yếu lòng, cho em được ôm ký ức xưa vụng về khi bên anh em nói cười. Sáng hôm sau, trang điểm thật xinh đẹp, mặc bộ đồ tử tế, em bảo anh Quy đưa em lên phủ Tây Hồ. Chỉ vào phủ, em mới thấy lòng mình được nhẹ nhõm thanh thản. Hít mùi hương khói thấy bừng bừng sức sống. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net